Tích cực cố gắng, cuộc sống sẽ không bạc đại bạn. Cuộc sống thuộc về những người tích cực cố gắng, chỉ cần bạn cố gắng, cuộc sống sẽ không bạc đại bạn. Bạn phải biết rằng cuộc sống luôn bình đẳng, những gì bạn bỏ ra, cuộc sống đều nhìn thấy, những lúc bạn biến nhắc, cuộc sống cũng không bỏ qua. Năm ngoái tôi kiếm được 10 triệu tệ 1. Năm ngoái, nhân dịp năm mới, chúng tôi cùng bạn bè tán gẫu, nghe một người ban kèm. Năm ngoái, tôi kiếm được 10 triệu tệ, nghĩ lại vẫn thấy kích động. Nếu tính theo mức lương trước kia, tôi nhận được, phải tích góp 40 năm mới có số tiền này. Năm ngoái, lúc nghỉ việc, tôi rất lo sợ, sợ không nổi nổi bản thân. Nhưng vùng vẫy một mình trong biển lớn, chẳng ai lo lắng mình sống hay chết. Tôi mới biết liều mạng mà bơi. Nghe xong nửa câu sau, tôi vô thức gật đầu. Tôi cũng là người đã nghỉ việc, rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Bản thân tôi sợ khi nghỉ việc, chẳng khác nào động cờ vĩnh cửu không bị người khác thúc ép, cũng chẳng thể tự giác nỗ lực. Năm ấy, tôi nghỉ việc ở một công ty đa quốc gia siêu ổn định, từ bò đãi ngộ và phúc lợi vô cùng ưu đãi lại còn đang mang thai. Mọi người mắng tôi khờ, khuyên tôi nghỉ sinh xong hẳn nghỉ việc, rất nhiều người đều làm như vậy. Việc ấy với tôi thực ra không quá khó khăn, nhưng tôi lại thấy ngại lúc mấy nghỉ việc, tôi vô cùng sợ hãi, thu nhập của tôi chỉ còn mỗi nhận bút, dù nhận bút cao hơn tiền lương nhưng cũng không được phát cả đời, qua mấy năm nữa sách bán không tốt thì phải làm sao? Tôi là người thiếu cảm giác an toàn, tâm lý khủng hoảng mạnh mẽ, tôi luôn tự hỏi bản thân nếu từ bỏ công việc hiện tại, tôi sẽ làm gì để kiếm tiền? Nhưng chính suy nghĩ này đã khiến tôi buộc phải liều mạng phát triển năng lực cá nhân, học thêm các kỹ năng có thể kiếm ra tiền. Tôi vẽ sơ đồ, viết các năng lực của mình lên đó, các khả năng có thể kiếm tiền từ năng lực này, những thiếu sót của năng lực, cách thức bổ sung và phát triển nóm. 2. Hai, hai năm nay, tôi sinh liền hai bé con. Trong công việc, vì nguyên nhân sức khỏe và sinh nở nên tôi không ngừng phấn đấu. Dù con rất nhiều vấn đề chưa phù hợp, nhưng có thể nói tôi đã dốc hết sức mình. Một lần nọ, trợ lý hỏi tôi, chị Tinh, chị liều mạng như thế để làm gì, thật sự không chịu nổi chị màm. Tôi nghĩ lúc trước là vì kiếm tiền, giờ cảm giác đã khác, tôi của hiện tại liều mạng vì giã tâm, giã tâm của tôi không phải có thể kiếm được bao nhiêu tiền mà tôi có thể trở thành người như thế nào, những biến đổi trong tư duy và cách tôi bắt kịp nó. Một năm gần đây là một năm tôi có thay đổi lớn nhất về tư tưởng và hoàn cảnh trong cuộc sống. So với tiền, tôi kích động trước những thay đổi liên tục trong phương thức tư duy của mình hơn, hưởng thụ cảm giác tạm quan đổi mới từng ngày. Trước kia từng đọc một câu nói thế này, một công ty muốn thành công, lãnh đạo cần đưa ra 100 quyết định đúng đắn, còn muốn thất bại chỉ cần một quyết định sai lầm là đủ. Ngày nào tôi cũng phải đối mặt với những quyết định như vậy, đúng sai chẳng ai biết, đành nhắm mắt chọn bừa, thắng thì mọi người cùng vui, thua thì cả đêm sầu não nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu, vì sao lại thành ra thế này. Nghỉ việc một năm rưỡi, tóc bạc nửa đầu, cuộc sống của tôi cũng xảy ra rất nhiều thay đổi. Sau mỗi thất bại vì mất mát, tôi càng phát triển và dạn dĩ hơn, có gan đổi mới, có gan thử nghiệm, ngành đón khó khăn. Tôi quan sát những người mạnh mẽ hơn quanh mình và học tập họ. Không phải học tập sự cố gắng, mà học tập lối tư duy và logic của họ. Đối chiếu với thiếu sót và khuyết điểm của bản thân, càng so sánh càng phát hiện nhiều điểm thiếu sót của mình hơn, các kỹ năng muốn học cũng càng lúc càng nhiều. 3. Có thể bạn sẽ nói đừng mở miệng ra là nghỉ việc, không phải ai cũng có thể nghỉ việc, lẽ nào nhân viên công sở mãi mãi chỉ cầm mức lương 3 cọc 3 đồng. Bạn của tôi Tiểu A, ban ngày đảm nhận cương vị trợ lý giám đốc, nỗ lực làm việc rất tốt, buổi tối sau khi còn ngủ, lại khoảng thời gian riêng của ấy sẽ viết thư pháp, làm PPT vừa đẹp mắt vừa siêu ngầu, cô ấy dùng hai kỹ năng của mình, nhận thêm mấy công việc bên ngoài, liều mạng kiếm tiền, thu nhập ngoài 1 tháng còn nhiều hơn tiền lương công ty. Lần đầu tiên thu nhập lên đến 100 tệ, cô ấy hưng phấn chia sẻ với tôi, tôi đã nói với cô ấy hãy nhớ kỹ mỗi khoản tiền nhận được, năm tổng kết lại, cậu sẽ phát hiện số tiền tăng gấp đôi mỗi năm đại diện cho sự tiến bộ của cậu. Chúng tôi đều là mẹ của hai con, đều nỗ lực đánh máy và cố gắng lúc đêm khuya, sắp xếp cân đối giữa công việc và gia đình. Tôi nhớ mỗi tối cô ấy tán gẫu với tôi, như cô ấy buồn khổ và chán nản thế nào khi gặp khó khăn, như cô ấy đã xuống tinh thần và tiêu cực thế nào lúc công việc xảy ra vấn đề. Cô ấy nói với tôi rằng ngày nào tôi cũng bận tối mắt tối mũi, năm năm trước tôi rất xem thường thái độ cuộc sống này, nhưng giờ tôi đã có hai con, tôi phải kiếm tiền. Hai năm nay, xã hội phát triển chóng mặt, xung quanh ngày càng có nhiều người sau giờ làm sẽ lao vào làm thêm hoặc tiếp tục học tập, tích lũy kỹ năng, năng lực kiếm tiền. Khi một phần thu nhập ổn định cùng công việc sau giờ làm khiến bản thân chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn, thần phận nhân viên và ông chủ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Toàn bộ năng lực của bản thân phải phát huy hết công sức, ngày càng có nhiều người đang sống cuộc đời thứ hai. 4. Trong một bài viết có đoạn thế này, người bình thường khi làm việc luôn đặt tôn chỉ không tổn thương cảm xúc của bản thân, càng ngày lo lắng cái này sợ sệt cái kia, vô cùng yếu đuối. Nếu có thể khắc phục nhược điểm, hiểu rõ bản thân là ai, muốn gì, thực hiện ước muốn như thế nào, người đó sẽ rất kiên định, luôn tự tin nắm chắc số phận trong tay. một Tôi cho rằng tôi của hai năm nay càng ngày càng gần hơn trạng thái hiểu mình muốn gì, cố gắng trở thành người mình muốn trở thành, dần dần làm được những việc mình muốn. Tôi thích cách cuộc sống bất ổn này tạo ra áp lực giúp bản thân phát triển nhanh chóng, giúp tôi biết kiên định kiếm tiền để chính mình có thể an tâm trong thế giới đào điên. Tôi có vài yêu cầu cho bản thân quên đi mình tốt với mọi người, nhớ kỹ những người từng đối tốt với mình, xem nhẹ khuyết điểm của người khác, học tập ưu điểm của những người xung quanh, cởi mở tấm lòng, trải nghiệm những điều vui vẻ, mới mẻ, học hỏi kỹ năng mới, không giả bộ, nhanh chóng hòa nhập, mỗi ngày đều phải kiếm được chút tiền. Còn bạn thì sao? Những thanh niên thu nhập một năm tới một triệu tệ hơn bạn ở điểm nào? Nói chuyện với một người bạn làm bên mạng truyền thông, anh ấy hỏi tôi, phương tiện truyền thông mới sao hot thế nhỉ? Rất nhiều người trẻ buôn bán có lời nhờ kiểu truyền thông này, nhưng cũng chẳng được bao lâu đâu. Sau một thời gian lại hết êm mạm, các cậu làm truyền thông kiểu mới không sợ à, tương lai thì làm thế nào? Trước đây tôi cũng biết hình thức này sẽ chẳng được bao lâu, suốt ngày lo lắng cho tương lai, dù gì hồi còn làm công sở, 9 giờ vào làm 5 giờ tan ca vẫn rất ổn định, đôi lúc thấy tiếc nuối ngày tháng trôi lọt chẳng ai quản lý này, nhưng giờ ngẫm lại, cái gì lâu đâu. Dù chỉ là công việc văn phòng, nhưng nếu làm không tốt cũng có nguy cơ bị đào thải. Năm nay làm việc không tệ, nhưng sang năm biết đâu thị trường biến động, trong tay chẳng còn gì. Cuối cùng thế hệ chạy theo ổn định và không mạo hiểm chúng tôi đây đã bị hiện thực sáng cái tát mạnh. Là người chuyên làm truyền thông kiểu mới, tôi đã gắn bó với công việc này được gần 10 năm. Kể từ năm 2008, khi blog ra đời, Zula viết bài cho khách hay cho bản thân, ngày nào tôi cũng thấy rất nhiều bạn bè bừng bừng khi thế tham gia vòng quay này. Nhưng cơ hội vĩnh viễn chỉ thuộc về người đi đầu. Thế giới vốn chẳng có dài lâu, không lâu dài là những người đi đầu, mà lâu dài cũng chính là những người đi đầu, nhưng biết cách nắm bắt. Khi nắm bắt được cơ hội, họ sẽ trở thành người đứng ở vị trí cao nhất. Dù có một ngày những người đi đầu này biến mất, chẳng sao cả, chỉ cần chuyển sang thân trời mới, họ sẽ lại tiếp tục sống tốt. Truyền thông kiểu mới đang làng ánh đi đầu nhưng không phải ai theo đuổi nó cũng có thể bay cao bay xa. Tôi từng lo lắng cho họ, lo lắng cho những người trẻ chưa có kinh nghiệm làm việc. Đến một ngày bị cơn sóng này cuốn trôi thì phải làm sao? Bạn bè tôi hỏi có thời điểm nào tôi cảm thấy sợ hãi không? Đột nhiên tôi nhận ra những điều thế hệ chúng tôi là âu lại chính là phẩm chất mà các bạn trẻ ngày nay có mà chúng tôi thiếu sót. Họ không thắng vì đi đầu mà họ thắng ở 5 điểm sau. 1. Vì không ổn định, họ mới nhanh chóng học hỏi được rất nhiều kiến thức ở mọi lĩnh vực, không ngừng tạo cơ hội cho bản thân. Thế hệ chúng ta, lúc mới tốt nghiệp cũng từng dũng cảm lựa chọn công ty nước ngoài, thường rằng có thể đón thợi cuộc sống đầy kích thích, rồi nổi và nhiều biến động. Nhưng thực ra, 10 năm sau, điều mỗi người theo đuổi vẫn là hai chữ ổn định. Trước khi lựa chọn, luôn suy xét có thể làm việc bao lâu, nếu qua vài năm vẫn chưa thể ổn định, thì thà không bắt đầu. Chính tư tưởng này đã khiến chúng ta cách tiền tài ngày càng xa. Những người trẻ tuổi thu nhập 1 triệu một năm biết công việc của mình không thể lâu dài nên mới dốc sức nắm bắt thời gian và cơ hội học tập phát triển ở nhiều lĩnh vực hơn, liên tục khai phá những vùng đất mới màu mỡ. Họ giỏi sáng tạo, không chịu ngày ngày ngồi ở văn phòng chat cuisine, sống trong trạng thái dưỡng lão. Họ hiểu rõ hơn chúng ta rằng thành công ở thời đại này thuộc về người có năng lực và biết bắt kịp thời đại, chứ không phải thiên hạ của những người đi làm muộn, tranh giành vị trí công tác tốt. 2. Gặp được cơ hội mới và xu hướng thịnh hành, phải nhanh chóng học tập kiến thức liên quan, thuận theo xu thế, tăng trưởng bùng nộm. Trong vận hành truyền thông kiểu mới, hai nhân vật nổi tiếng nhất là Trúc Tà La và Dương Khôn Long đều nhờ cơ hội làm việc trong ngành truyền thông kiểu mới mà bắt đầu tiếp xúc với lĩnh vực này. Ban đầu họ chỉ là nhân viên viết bài lương tháng mấy nghìn nhưng vì nắm bắt được cơ hội phát triển, họ nhanh chóng học tập các kiến thức liên quan rồi áp dụng vào thực tế, trở thành chuyên viên trong ngành, mở ra cho bản thân nhiều cánh cửa rộng mở, mới mẻ hơn. Có một chân lý không thể bàn cãi trong kinh doanh, còn người ở đâu cơ hội làm giàu ở đóm. Thời điểm truyền thông mới trở thành xu thế, biết thuận theo xu thế lại có kỹ năng nổi trội, thành công sẽ không thể vuột khỏi tay. 3. Nắm mắt được thế mạnh của bản thân, phát triển đến cực hạn, không chấp nhận thăng chức tăng lương từ từ theo trình tự vì như vậy quá chậm. Lý Hân Tần từng nói, xây dựng phong cách về chuyên môn riêng biến công việc đang làm trở thành thương hiệu cá nhân tạo ra giá trị không ai có thể lấy đi cho tên tuổi mình. Đây là những câu chữ cô Lý viết trong cuốn sách xuất bản 10 năm trước, đến hôm nay vẫn được lưu truyền rộng rãi. Hầu hết những người trẻ tuổi đều đang cố gắng xây dựng thương hiệu riêng và tận lực phát huy nóm. Các lĩnh vực như vận hành truyền thông mới, sáng tạo content, kinh doanh tri thức, tiếp thị cộng đồng, bất cứ ai biết nắm bắt cũng đều có thể kiếm ra tiền. Họ không chấp nhận việc thăng chức tăng lương theo trình tự, như vậy chậm quá. 4. Dám bỏ vốn đầu tư cho bản thân, giải mê học hỏi kiến thức chuyên ngành, thường xuyên tổ chức các hoạt động meeting, giao lưu, trao đổi tài nguyên giờ đang thịnh hành nhất thư duy chỉ thức tri thức bất nguồn từ đâu học tập là người làm trong ngành truyền thông mới nếu chỉ sở hữu chút tài năng cần bạn không đủ để kiếm tiền bạn phải dám bỏ vốn đầu tư cho chính mình để bản thân trở thành thành phần chủ chốt trong lĩnh vực làm việc là người làm truyền thông mới có ai không mua hết giáo trình này đến giáo trình khác chỉ cần nghe được một thông tin hữu ích cho bản thân họ sẽ trân quý như tìm ra bà bối chứ không như đa số chúng ta luôn tự cho mình thành cao từ chối ta lưu chia sẻ với người khác luôn cảm thấy mình mới là tốt nhất năm Dám nghĩ, dám làm. Rất nhiều cơ hội và vị trí đều do mình tự suy nghĩ, tự tạo ra. Sản phẩm mới, hướng đi mới luôn thuộc về những người dám dấn thân, dám đương đầu với thử thách. Tôi từng vài lần có cơ hội được đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng nền tảng mới, nhưng lần nào cũng kinh hồn bạt vía, luôn nghĩ thôi chờ người khác làm xong rồi mình bắt đầu cũng được. Tôi sợ phạm lỗi, sợ mất đi, sợ nguy hiểm. Nhưng những người trẻ họ không sợ, không biết mệt, thậm chí còn có thể tự tạo ra cơ hội cho riêng mình. Lần đầu tiên nghe nói truyền thông mạng xã hội cũng cần có hệ thống trợ lý, chế bản, hiệu đính, chọn ảnh, tôi đã ngây ngần cả người. Nhưng không thể không đánh giá khách quan rằng nhu cầu thị trường các vị trí này rất lớn, cơ hội lại nhiều, nội dung hay khó kiếm, trợ lý giỏi, người vận hành giỏi cũng khó kiếm y chang. Trước kia tôi cho rằng trẻ tuổi mà có quá nhiều tiền chưa chắc đã là chuyện tốt, tương lai biết đâu có một ngày trắng tay, lúc ấy sẽ rất khổ sở. Ngẫm nghĩ lại, thứ có thể đảm bảo cho bản thân cả đời đủ tiêu chính là năng lực, không phải thời gian hay chức vị Những người trẻ ngoài kia có thể may mắn, con trẻ đã gặp được cơ hội hiếm có, nhưng cơ hội này thuộc về mọi người, giúp họ thành công không phải con sóng đi đầu hay cơ hội, mà là họ đã vận dụng được hết mọi nhiệt tình, tích cực đầy đủ sức cạnh tranh làm người đi đầu, nhờ vậy mới đạt được thành công vượt xa những người khác tôi và người bạn làm màng truyền thông kia từ nhỏ đã là học trò ngoan sợ hãi thử thách luôn lên kế hoạch trước từng bước cho cuộc đời mình nên chưa từng phạm lỗi chúng tôi sợ lỡ cơ hội làm việc gì cũng sợ bóng sợ xóm lúc nào cũng phải chắc chắn không có nguy hiểm mới dám bắt đầu hành động chúng tôi từng rất cố gắng làm việc nhưng cũng chỉ kiếm được mấy nghìn đến mấy chục nghìn tện đối mặt với thời đại mới có rất nhiều người trẻ tuổi đã biết cách nhanh chóng nắm bắt cơ hội dám mạo hiểm dám thử thách Điền cuồng học tập và giúp đỡ lẫn nhau, đây mới là điều chúng ta cần học tập Có câu, thành công của xã hội ngày nay không phải nỗ lực từng bước Mà là sự tích lũy suốt thời gian dài, cộng đi đầu thời đại Không sai, đúng là như vậy đấy Những trường hợp ngoại lệ được thăng chức tăng lương đã làm gì? Trên ghi Tiểu A điên cuồng gửi tin nhắn chờ tôi hỏi, có một công ty mời tớ về làm với mức lương 1 triệu bà 1 năm, cậu nói xem tớ có nên nhận lời không? Tôi cảm thấy cô ấy thật khoe khoang, nhưng buộc phải thừa nhận Tiểu A mấy năm trước luôn im im không nói năng gì với đồng nghiệp, sau 2 năm đã trở thành người nổi tiếng nhất chỗ làm. Công ty mấy nghìn người nhiều tổ nghiệp vụ như vậy, nhưng tổ nào cũng muốn tranh giành thời gian mỗi ngày của Tiểu A, thậm chí hết giờ làm rồi, điện thoại của Tiểu A vẫn dèo không ngừng. Dù tình hình kinh tế luôn có những bất ổn, nhưng hàng năm cô ấy vẫn được thăng chức tăng lương đều, mà mức lương tăng không hề nhỏ, thậm chí rất nhiều công ty khác còn muốn mời cô ấy về làm việc. Là một đồng nghiệp đã từng làm việc với Tiểu A, cùng nhau trải qua những đêm không ngủ, cùng nhau ăn đồ ăn ngoài hàng, cùng nhau tăng rất nhiều cân, tôi hiểu rất rõ vì sao cuộc đời Tiểu A lại phất lên nhanh như vậy. Tiểu A phụ trách mạng lên ý tưởng, cũng được coi là người có thâm niên. Mặc dù các công ty nước ngoài thường khá bất ổn, nhưng cuộc sống của Tiểu A không hề tệ chút nào. Lương mỗi tháng mấy chục nghìn, khách hàng làm việc lâu cũng không quá khó khăn, công việc hàng ngày là lên ý tưởng, họp hành, tháng ngày trôi qua sóng yên biển lặng. Trong một cuộc họp ý tưởng, cô gái luôn được khách hàng tin tưởng ấy đã bị một nhóm nhân viên trẻ vượt mặt. Cuộc họp kết thúc, khách hàng khết lời khen ngợi nhóm nhân viên trẻ kia, xứng đáng được làm nhân viên chính thức. Các sản phẩm hiện nay đều đi theo hướng thành niên hóa, rất cần sự sáng tạo của người trẻ, nhẹ bén sẽ phản ứng nhanh nhạy, nếu được huấn luyện thêm có thể trở thành những người lão luyện trong nghề và bị thất sủng, thậm chí khách hàng còn chẳng thèm nhìn cô ấy lấy một lần, lần đầu tiên cô ấy cảm nhận được nỗi sợ hãi từ bên trong con người mình, khủng hoảng công việc lần đầu tiên xuất hiện trước mắt, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tiểu A bất ngờ xin nghỉ việc, bắt tay theo rồi thêm giá trị bản thân, đầu tiên cô ấy hòa mình vào nhóm nhân viên trẻ trong môi trường mới, cô ấy phát hiện bản thân rất lạc lõng, tiếp đó cô ấy đăng ký dự thi MBA của một trường đại học top 2, học cùng những người có năng lực ở những trong ngành nghề khác, nhờ đó mới nhận ra tầm nhìn của mình trước giờ hạn hẹp thế nào. Quan trọng nhất, cô ấy không chỉ bắt đầu đào sâu suy nghĩ hình thành ý tưởng mà còn thường xuyên học hỏi các kiến thức ý tưởng như chẳng liên quan gì đến chuyên môn của mình. Ví dụ như tài chính, thiền văn, y học, kỹ thuật, thậm chí là viết code. Theo cách nhìn nhận của cô ấy, về tư cách một người chuyên lên ý tưởng đang ngành là hướng đi của tương lai, người biết cách lên ý tưởng nhưng không am hiểu các ngành nghề khác sẽ chẳng thể nghĩ trai ý tưởng thực sự thích hợp cho khách hàng ở các ngành nghề đó. Một cô gái sắp đến độ tuổi trung niên như tiểu A vẫn ngày ngày sôi nổi tham gia các hoạt động của người trẻ ở Bắc Kinh. Học hết lớp này đến lớp khác, sự thính không biết bao nhiêu buổi tọa đàm, bay đi khắp nơi trên thế giới để quan sát học hỏi. Tiền cũng gần như tiểu sạch. Ngày xưa cô ấy mời tôi ăn cơm, bữa thị soạn bình quân cũng phải 300 tệ, giờ rất thẳng xuống thành bát mì ven đường 5 tệm. Cô ấy hứa với tôi sẽ kiếm lại hết, nhất định sau này sẽ mời tôi một bữa 300 tệ ngon lành. Hai năm sau, quay lại với công việc, tiểu ai trở thành người rất đa năng. Dù là kho tàng kiến thức, năng lực chuyên môn hay các mối quan hệ xã hội đều cách xa đồng nghiệp cũ cả mấy con phố. Cô ấy của hiện tại ngày nào cũng chạy qua chạy lại, các đồ chuyên môn đều đợi cô ấy. Hạng mục của khách hàng mới luôn phải nghe theo ý kiến của cô ấy trước. Họp với khách hàng quen còn phải hỏi cô ấy hẹn giờ này có được không? Điều à nói với tôi trước đây tôi luôn nghĩ làm tốt chuyên môn là được rồi năng lực chuyên môn mới là quan trọng nhất sau này tới nhận ra mình chẳng chuyên nghiệp chút nào ngược lại còn bó buộc bản thân không chịu thoát ra tôi coi đó là vùng an toàn ở trong vùng an toàn quá lâu nhất định sẽ gặp báo săn xâm chiếm bước ra khỏi vùng an toàn từ mới hiểu làm tốt công việc của mình đồng thời nắm bắt được kỹ năng của các ngành nghề khác mới là yêu cầu công việc hiện tại bản thân ngốc ngếch 10 năm cuối cùng cũng thông tỏ rồi Nhưng đa ngành nghề nói nghe thì đơn giản Thực hiện mới thấy khó Vậy phải làm thế nào để đạt được thành tiệu trên mặt trận này Tiểu A đã gạch ra mấy bí quyết sau 1. Củng cố chuyên môn bản thân trước Rồi hẵng nghĩ đến các ngành nghề khác Nắm chắc năng lực chuyên môn là nền tảng của đa ngành nghề, giống như chờ Kiệt luân sau khi trở thành thiên vương châu Á mới bắt đầu đi đóng phim. Chưa làm tốt việc này đã nhanh chóng tìm việc khác, nhìn thì tưởng như thứ gì cũng biết nhưng thực chất lại chẳng làm được việc gì ra hồn. Giao thoa hệ thống tri thức Con người luôn có thói quen tiếp nhận những thứ mình yêu thích và mong muốn nhưng lại từ chối những việc khó khăn, xả lạ, học cách tiếp nhận, nhật lại trái tim dưỡng cảm thời thiếu niên là phương thức tư duy quan trọng nhất của giao thoa hệ thống tri thức. 3. Chào đổi các mối quan hệ. Trước đây tôi sống rất khép kín, không thích gặp gỡ mọi người, nhưng sau nhiều lần giao lưu với một số người tôi mới nhận ra, lĩnh vực sở trường và xuất sắc của mỗi cá nhân chính là liều thuốc kích thích bộ não bản thân. Quen biết thêm một người, hiểu biết thêm một lĩnh vực mới là điều có lợi nhất trên đời. 4. Hành động và ý thức làm lại từ đầu Con người càng lớn càng khó kiêm nhường Tưởng rằng bản thân đã biết tất cả về thế giới Thích lên mặt dạy đời Bảo thủ, nội tâm khép kín, bó buộc Đây cũng chính là nguyên nhân khiến chúng ta Ngày càng thiếu cảm giác an toàn khi làm việc Giờ tôi đang học theo tiểu A Xây dựng cho bản thân nền tảng sáng tác Dân dân lẫn dân tìm tòi các lĩnh vực khác Tôi học được thêm kiến thức về ngành thời trang Cũng học được các kiến thức tài chính Từ người bạn làm quản lý tài vụ Cho một công ty bảo hiểm. Điều khiến tôi tự hào nhất không phải là lời lãi bao nhiêu, thực ra cũng kiếm được khả khá mà là nhờ học hỏi, tìm tòi nhiều lĩnh vực khác, trong đầu tôi liên tục nảy sinh các ý tưởng, mục tiêu mới. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao bản thân mình lúc nào cũng lo được lo mất bởi tôi cứ luôn mắc kẹt trong cái vòng luẩn quần Cuộc sống không tiến bộ sẽ gây ra cảm giác bất an Hiện tại, cảm giác thành tựu sau khi học tập nhiều lĩnh vực Không chỉ khiến nội tâm tôi phong phú Mà còn giúp tôi tìm lại được cảm giác an tâm đã mất từ lâu Tôi của hiện tại cũng tràn đầy hiếu kỳ Kéo nội tâm mình về vạch đích Nhìn việc gì cũng thấy mới mẻ, thú vị Trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình biến thành sáng vẻ bản thân vốn xem thường. Thứ sáu nọ, tôi làm việc từ tối tới tận khuya, 5 giờ sáng thứ bảy mới đi ngủ. 8 giờ thức dậy, đến nhà trẻ họp phụ huynh, tôi buồn ngủ gần chết nhưng vẫn phải cố gắng gượng để lắng nghe. Nhìn các phụ huynh xung quanh thỉnh thoảng đặt câu hỏi về mặt đầy sự quan tâm, tôi đột nhiên ý thức được. Trời ơi, tôi đã vì con mà liều mạng đến mức này. Mười năm trước, tôi rất sợ kết hôn, sinh con, khi thấy nhiều người toàn tâm toàn ý dành hết tâm huyết cho con cái, khổ cực thế nào cũng chịu đựng được. Tôi nghĩ họ thật sờ hơi, tôi không muốn sống cuộc sống như thế. Hơn nữa, chẳng biết bao giờ tôi mới gặp được người khiến tôi muốn kết hôn sinh con. Nhỡ sau khi sinh con xong lại phải sống ngày tháng tầm thường, phiền chán, vậy chẳng thà độc thân còn hơn. Kết quả 10 năm sau, tôi lại sống đúng với dáng vẻ của một người sờ hơi. Trước kia tôi thấy rất gai mắt những phụ nữ làm gì cũng chỉ nghĩ đến con cái, đặt con cái lên hàng đầu, cảm thấy họ sinh được một đứa con đã chẳng còn là chính mình nữa. Một người phụ nữ vì con cái mà đánh mất bản thân hoặc vì gia đình mà đánh mất bản thân có thể coi là vô cùng bị thảm. Họ chạy vậy đến gãy cả chân, mua nhà, bán nhà cho con đi học, thậm chí không ngại theo con đi thuê phòng đến gần trường. Cứ đến cuối tuần lại vội vội vàng vàng đưa con tới các lớp học thêm, đúng là không biết mệt mệt. Tôi cảm thấy họ thật sờ hơi, có cần tới mức vậy không? Tôi đã từng thề phải trở thành một bà mẹ độc lập biết mình là ai, yêu thương bản thân, không tôn con lên vị trí hàng đầu, phải lấy cả gia đình làm trọng, tích cực phát triển bản thân, còn cái ngoan ngoãn là được, không cần yêu cầu cao. Giờ tôi đã có hai đứa con, chuyện con cái trở thành hạng mục quan trọng nhất trong nhà Bản thân mà ốm cứ tùy tiện mua thuốc uống là xong Nhưng con ốm chỉ 10 phút sau đã đưa đến bệnh viện Quần áo mua thiếu một bộ cũng không sao Nhưng quần áo của con càng nhiều càng ít, còn là loại tốt nhất Cho con đi nhà trẻ phải follow tài khoản truyền thông của 7 nhà trẻ Không bỏ sót bất cứ hoạt động nào Nghiêm túc tham gia các buổi thuyết trình giới thiệu, phỏng vấn của nhà trường thậm chí tôi còn đóng mấy chục nghìn tệ học lớp khẩu ngữ vì buổi phỏng vấn tiếng Anh của phụ huynh học sinh, con cái mới tuổi đã sắp xếp cho học các lớp nghệ thuật. Trước đây tôi không thể chấp nhận, cũng chưa hiểu được những chuyện như thế này, thậm chí còn rất xem thường, nhưng đó lại là những việc tôi đang làm hiện tại. Đôi khi tôi vẫn chứng kiến bạn bè mình mạnh miệng tuyên bố không kết hôn, càng không muốn sinh con, còn cãi vã với bố mẹ về vấn đề này, tôi cũng thế, từ chối kết hôn, từ chối sinh con, nhưng hiện tại khi Thời gian để tôi lên vị trí này, khi gặp được tình yêu chân thành cũng xin còn theo lẽ tự nhiên, tôi mới hiểu ra, mỗi bước tiến trong cuộc đời đều là một thế giới mới, mỗi thế giới đều đem lại cho chúng ta trải nghiệm hoàn toàn mới, giúp chúng ta có cái nhìn về tình yêu sâu sắc hơn với bản thân, cuộc đời và người thân. Tất nhiên bạn cũng sẽ nhận ra bản thân đã trở thành dáng vẻ chính mình trừ từng nghĩ tới nhưng dáng vẻ của ngày hôm nay không chỉ thân thuộc mà còn mang hơi thở của thế giới hiện thực. Lần đầu tiên làm mẹ, lần đầu tiên làm phụ huynh, lần đầu tiên đưa con đến lớp học thêm, ai nói những việc này không phải hành trình mới của một con người. Giờ tôi đã có hai con, con trai cả ngày gọi mẹ ơi, mẹ ơi, con gái lúc nào cũng tròn mắt nhìn lục lặc. Có hôm chồng tôi cảm sốt phải ra ngoài phòng khách ngủ, tôi cả đêm loay hoay bận rộn, nửa đêm thấy tã lót chờ con gái, con trai cũng dậy theo, mắt nhắm mắt mở dựa vào người tôi. Mờ màng tự tối đã lót, say sờ cả tiếng đồng hồ giữa đêm hôm khuya khoắt, vô cùng mệt mỏi, còn thường xuyên gà gật bọn sữa đến rơi cả bình, nhưng ai có thể phủ nhận đây không phải là khoảng thời gian ấm áp nhất của một người mẹ, hơn nữa cả đời chỉ có một năm như vậy thôi. Trong một buổi tọa đàm, có người đã hỏi tôi, "Chị Tình, cảm thấy thay đổi lớn nhất của mình sau khi làm mẹ là gì?" Tôi trả lời, tôi cảm thấy tôi đã trở thành kiểu người trước đây tôi vốn xem thường, dừng hết mọi thứ mình có cho con, cố gắng cho con vào trường học tốt nhất, có được mọi thứ, việc gì cũng nghĩ cho con, miếng dưa ở giữa ngọt nhất nhất định phải để dành cho con. Trước đây tôi nghĩ bản thân tuyệt đối sẽ không bao giờ trở thành người như vậy, vì một đứa trẻ chỉ biết tiêu tiền của mình mà hy sinh nhiều như vậy. Thật ngốc ngách, nhưng giờ tôi đã hiểu ra Đó không phải là hy sinh mà là thiên tính tự nhiên Bố mẹ chúng ta cũng từng đối với chúng ta như vậy Bố mẹ thời nào cũng thế hết Đời đời kiếp kiếp, bốn mùa xuân hạ thu đông Mặc dù tôi từng vô cùng xem thường kiểu người này Nhưng hiện tại tôi lại vô cùng hạnh phúc và yên tâm Không phải công việc không tốt, học hành vô dụng Là bạn vô dụng đấy thôi Học hành không vô ích, chỉ có bạn vô dụng thôi. Tiểu xe lại bắt đầu than thở với tôi về vấn đề muôn thua. Đi làm đã 2-3 năm rồi nhưng mức lương vẫn vậy. Ngành này là thế, việc nhiều nhưng tiền chẳng bao nhiêu. Đồng nghiệp xung quanh lương cũng chỉ tương ấy. Thật không biết lấy đâu tinh thần để động viên nhau nữa. Nếu cứ tiếp tục làm việc 7-8-10 năm nữa thì cũng chỉ như này. Mua nhà, mua xe, nuôi con kiểu gì. Tôi hỏi cô ấy, tớ nghe nói xếp cậu thu nhập một năm mấy triệu cơ mà, tớ cũng có người bạn làm ngành này có thể coi là tinh anh trong giới, năm đầu tiên đi làm thu nhập một năm đã là 400.000 tệ rồi. <cười> Tiểu C nói, đúng thật nhưng xếp tớ vất vả lắm, giờ vẫn chưa kết hôn mà đó chỉ là trường hợp cá biết thôi, đa phần lương mọi người đều không cao như thế. Thế giới này vốn vậy mà, chỉ một bộ phận nhỏ những người vượt trội làm nên kỳ tích, còn lại đa phần mọi người đều giống nhau, không phải thế sao, ngành nào mà chẳng thế Tôi hỏi Tiểu Xê, vậy cậu cảm thấy phẩm chất lớn nhất của xếp cậu là gì? Tiểu Xê trả lời, cuồng công việc, không mang tính mạng, rất chịu khó đầu tư cho bản thân, kiếm tiền được dư ra chẳng bao nhiêu nhưng không tiếc tiền trì trả cho việc học tập. Mình cũng thích học lắm nhưng với đồng lương như này thì chẳng ăn thua. Tôi chật nhớ tới một tài khoản WeBoy khá nổi tiếng, có độc giả đã nói với anh ấy, học hành làm gì vô ích, tôi đọc nhiều sách thế cũng chỉ kiếm được 3.000 mỗi tháng, anh đúng là đồ lừa đảo. Anh ấy trả lời lại, học hành không vô ích, cậu mới là vô dụng. Quan điểm và góc nhìn nhận vấn đề sẽ quyết định tương lai của bạn. Có lần đi ăn cùng bạn Bạn tâm sự với tôi Chị Tinh Chương trình học quản lý tài chính Chị giới thiệu trên Wisin Năm nào em cũng tham gia lớp học miễn phí Còn tham gia các chương trình học khác nữa Giờ em bắt đầu đầu tư cổ phiếu Mỹ Lợi tức hơn 10% Dù em chưa kiếm được nhiều hơn chị Nhưng em tin nếu tiếp tục đầu tư Em có thể vượt qua chị Xong, lại gặp người thích khỏe rồi, tôi nhớ trước đây cậu ấy theo học khóa học khác. Tôi còn giúp cậu ấy tìm các chương trình ưu đãi nào ngờ cậu ấy lại giàu nhanh như vậy. Tôi nhảm tính, 10% cũng là quá cao rồi, ghen tị chết đi được, đành trêu Tôi chẳng có vận may tiền tài, thảm lắm, thượng đế cho tôi phận yên ổn làm ăn, vì cớ gì cứ chạy đi đầu tư lại ngã sẫm xoài. Cậu ấy tiếp tục kể, các bài giới thiệu của chị em đều phải cố gắng không bấm vào, cũng chẳng dám đọc bài viết chị đăng, sợ không kiềm chế được bản thân. Như chương trình học tiếng Anh trước đây chị từng giới thiệu, chị bảo chị đã học nhiều năm rồi, em mới chị học được nửa năm, đợt trước công ty tìm người cuối năm sàng bị công tác. Dù không giỏi bằng chị, nhưng khẩu nghĩ của em cũng đã tiến bộ đến em còn kinh ngạc. Nếu được cứ đi, em cũng không sợ. Tôi thường xuyên nhận được rất nhiều thứ của đọc giả, kể họ đã học được những gì nhờ chương trình học tôi giới thiệu, học như thế nào, tiến bộ ra sao, còn cảm ơn tôi nữa. Thực ra tôi rất vui, không phải vì các bạn đã tin tôi, mà bởi các bạn đã dẫn lòng thử một lần để thay đổi bản thân. Mỗi lần tôi chia sẻ các chương trình học, có người nghĩ đó là quảng cáo, mắng một câu rồi rời đi, có người lại nghiêm túc xem qua nội dung chương trình rồi đăng ký học thử. Thực ra, quan điểm và góc nhìn nhận vấn đề sẽ quyết định tương lai của bạn. Do bạn không có năng lực kiếm tiền hay ngành này không kiếm ra tiền, tôi tuyên viết trên WeBoy, trải qua quá trình tồi luyện truyền thông cá nhân, đợi 2 năm nữa còn lớn, tôi sẽ nghỉ việc để bắt đầu lại. Tôi sẽ đi làm quảng cáo, viết content trend sale, viết cái nào chúng tìm cái đó, cần bao nhiêu chữ cũng viết được. Truyền thông cá nhân là một hình thức tự xử luyện bản thân, đầu óc nhanh, đánh máy nhanh. Bởi vậy, không có công việc không tốt do bạn thiếu năng lực mà thôi. Bất cứ công việc nào cũng đều có thể tôi luyện bản thân con người. Tôi có một người bạn làm bảo hiểm, 25 tuổi đã làm giám đốc khu vực Trung Quốc của một công ty bảo hiểm nước ngoài. Tôi có vài người bạn 9x xuất chúng một năm kiếm được mấy triệu tệ. Tôi cũng có người bạn là nhà văn, cuốn sách đầu tay bán được cả triệu bạn, đã đi du lịch vòng quanh thế giới. Chúng ta thường phán đoán vấn đề theo cách nghĩ riêng, cho rằng bản thân không thể thì mọi người cũng không thể. Ngành này cũng vậy là không được. Bản thân học kém, nhìn không hiểu nhưng lại đổ tội cho học hành vô dung hoặc cuốn sách này chỉ đang phứt đi bạn không thể hay người khác không thể bạn không ổn hay ngành đó không ổn bạn không có khả năng kiếm tiền hay ngành đó không kiếm được ra tiền 10 năm trước cảm thấy mình phải làm việc cho công ty top 500 thế giới hãy quyết tâm phải làm việc trong doanh nghiệp nước ngoài cuộc đời mới lên được đỉnh cao tuổi tác dần lớn quen nhiều người chứng kiến nhiều việc mới biết vào được công ty giỏi chưa chắc bản thân đã giỏi ngành ngày nào cũng có nhân tài đứng nhất đứng nhì phải xem mình có đủ thành tâm leo lên vị trí đó không bạn Tôi từng nghe chuyện về một thanh niên làm shipper nhập nhóm gồm toàn khách hàng thường xuyên mua hàng trong một khu vực chung cư. Hàng ngày các trang thương mại điện tử có hoạt động ưu đãi gì, cậu ấy đều đăng vào nhóm. Rất nhiều ông bà đã trở thành khách hàng trung thành của cậu ấy, ngày nào cũng chờ cậu ấy nhắn tin rồi đặt hàng trên mạng. Cùng làm shipper, cùng một nhóm thông tin khách hàng, nhưng động não nhiều hơn, dụng tâm nhiều hơn, kết quả sẽ khác biệt rất lớn. Tôi đã làm việc hơn 10 năm, trong 10 năm đó tôi vướng phải rất nhiều khó khăn, nhưng lần nào cũng cố gắng ngần đầu nhìn các tiền bối đi trước. Không phải vì họ nhiều tiền hơn tôi, đương nhiên họ có rất nhiều tiền, mà bởi họ sở hữu tài hòa và năng lực. So với họ, tôi đã cố gắng hơn, ngày nào tôi cũng tốn công tốn sức nghiên cứu nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng, chia sẻ của những người nổi tiếng trong ngành tôi đều tham gia hết. Tôi luôn tích cực suy nghĩ, chủ động xuất trận, hay tôi chỉ sống tạm bỡ thiếu trách nhiệm, ngày nào biết ngày ấy. Mọi người đều cần tiền, nếu cảm thấy bản thân chọn nhầm nghề đa phần là vì kiếm được tiền ít quá, nhưng hầu hết những người không kiếm ra tiền cũng bài bản thân họ quá kém cỏi Đọc được bao nhiêu bài viết truyền cảm hứng như vậy sao bạn vẫn nản lòng? Nản lòng là thái độ sống của phần lớn mọi người. Cuối tuần cùng bạn bè tán gẫu, chúng tôi có nhắc đến vấn đề hạn mức mua nhà, khiến nhiều người xung quanh rơi rắng không thôi. Rõ ràng đã tích đủ tiền đặt cọc, rõ ràng có thể mua một căn sub house tạm thời cải thiện điều kiện cuộc sống, rõ ràng là vừa đạt được điều kiện thích hợp, vậy mà chỉ sau một đêm đã không thể mua được, đau khổ như mới ký xong hợp đồng thì bị hủy, công việc lại không có thành tích gì đặc biệt, cuộc sống chỉ toàn những việc không như ý, nản lòng trở thành trạng thái thường gặp nhất trong cuộc sống. Trước kia cụm từ hạnh phúc nhỏ bé chân thực rất thịnh hành, nhưng hiện nay cũng từ buồn khổ nhỏ bé chân thực lại lên ngôi, dùng để chỉ những thất bại, chật vật nhỏ nhặt trong cuộc sống, dù không phải thất bại to lớn nhưng cũng vẫn đủ khiến trái tim, sức lực mệt mỏi đến mức thất vọng kịch cùng. Đi làm muộn, khách hàng không nghe ý kiến của mình, công cuộc giảm cân toàn thất bại, không muốn nổi nhà, không được thăng chức tăng lương, ngày nào cũng chỉ biết ăn no chờ chết. Ai cũng ghét văn truyền cảm hứng, ghét hạt giống cho tâm hồn, nhưng thể loại sách này vẫn bán chạy, nguyên nhân từ đâu? Bởi vì nản lòng vẫn là thái độ sống của nhiều người mỗi ngày, nào có nhiều thành công đến thế khiến con người lúc nào cũng sáng láng vui tươi. Ai cũng nản lòng, chỉ không để người khác thấy mà thôi. Từng đọc một bài viết tiêu đề, lực sự nản lòng, trong đó có đoạn thiên này. Nhiều tổ chức nghiên cứu đã chứng minh thời gian sử dụng mang xã hội càng lâu, mức độ hài lòng cuộc sống của con người càng thấp. Bởi khi chứng kiến cuộc sống tốt đẹp của người khác, dù nó đã qua chỉnh sửa hoặc thậm chí chỉ là giả dối, mọi người vẫn khó tránh khỏi cảm thấy bản thân là kẻ thất bại. Trước đây có một bài viết tiêu đề đừng quấy rầy hạnh phúc của người khác, đề cập đến quan điểm đừng dùng định nghĩa hạnh phúc của bản thân để định nghĩa hạnh phúc của người khác. Nếu bạn lái chiếc BMW cũng đừng nói người khác đạp xe đạp là thất bại của cuộc đời. Khi mạng xã hội ngày càng được sử dụng rộng rãi, đa số mọi người sẽ không phô bày những chuyện không như ý ra bên ngoài, ai cũng chỉnh sửa ảnh, kéo dài chân chờ người khác hâm mộ, chụp ảnh bữa ăn xa xỉ ấp lên làm tiền hạ được fan chảy nước miếng. Bạn chỉ thấy cuộc sống của người khác thật nhiều màu sắc, còn bản thân bạn cứ mở mắt ra là mồ hôi đầm đìa, nhếch nhác bần thiếu, so với bản thân trước kia hình như cũng có tiến bộ, nhưng so với người khác, nỗ lực của bạn chẳng đáng một xu. Trên Weibo có người từng hỏi tôi, "Chị tin, sao cuộc sống mỗi ngày của chị đều tươi đẹp thế? Chị không gặp những lúc rối rắm, thất bại như bọn em sao?" Sao lại không, tôi còn chán nản hơn mọi người nhiều, đưa còn đến lớp học bởi muộn giờ, lâu không tới phòng tập bị huấn luyện viên nhắc nhở, bàn thảo viết mãi không xong, vất vả lắm mới nghĩ ra ý tưởng lại bị khách hàng gạt vắt đi, mùa hè nóng nực mà điều hòa lại hỏng. Toàn những buồn phiền nhỏ nhặt nhưng cũng đủ khiến người ta bực dọc mỗi ngày, nếu là chuyện lớn biết đâu còn bực dọc âm ỉ đến vài năm. Trước đây nói chuyện với bạn bè, phiền Long chỉ có thể do xếp thất thường và nỗi cô đơn khi độc thân. Hiện tại tán gẫu với bạn bè, phiền Long đều quy hết về chủ đề gia đình và con cái. Không biết chọn trường nào, người đến tuổi trung niên có già có chèm, muốn đổi nhà lớn hơn nhưng không đủ tiền, sự nghiệp chững lại nhưng không dám lười biếng, việc cần đến tiền càng lúc càng nhiều, liều mạng kiếm cũng chẳng đủ, ai cũng có lúc nản lòng, chẳng qua không để người khác thấy mà thôi. Bạn nản lòng cũng không thể cao cấp hơn người khác Ai cũng có lúc phiền muộn, năng lượng tiêu cực chiếm giữ nội tâm, những năng lượng này xuất phát từ đâu Trong lực sử nản Long có một đoạn nói rằng Định luật phân bố của kim tự tháp xã hội không thể thay đổi chỉ để bình đẳng, công bằng Chỉ số ít những người may mắn yêu tú nhất mới có cơ hội bộc lộ tài năng, thực hiện giấc mộng của mình trong khi đa số những người khác sẽ dần nhạt nhòa theo thời gian. Không thể thay đổi số phận mình, ý chí họ trở nên sa sút nội tâm đau đớn cực độ, họ tự khinh bì bản thân, thậm chí căm ghét những người xung quanh sống tốt hơn mình. Thực ra, nản lòng chỉ là tình trạng vấp phải của phiền toái vụn vặt và xung đột khi bước vào xã hội, bắt đầu cuộc sống tự lập. Những vấn đề này trước kia cũng tồn tại, chẳng qua bố mẹ đã giúp chúng ta giải quyết hết rồi. Đến khi phải một mình đối mặt chúng ta mới cảm thấy cuộc sống cứ giải quyết rằng một con quái thú lại ban xuống một con quái thú khác. Số phận của mình sao lại khổ thếm tất cả mọi người đều phải đối mặt với cùng một xã hội với cùng một thế giới nhưng chỉ vài người nguyện ý nỗ lực hết mình để thay đổi giúp thành tích bản thân nổi trội hơn trong những tháng ngày phấn đấu nỗ lực chẳng ai dễ chịu hơn bạn đâu đa số chúng ta đều không để ý đến quy luật và bí mật của thành công chứng kiến những người xung quanh thì nhau đạt được thành công chúng ta chỉ thấy bề ngoài mà không nhìn thấy nỗ lực phía sau bởi vậy nên khi thất bại chúng ta không cảm thấy bản thân cố gắng quá ít mà chỉ đồ cho bố mẹ Mình không rỏi bằng bố mẹ người ta. Quá trình trưởng thành của chúng ta rất kỳ lạ, trước năm 20 tuổi là cục cưng trong nhà, 22 tuổi tốt nghiệp muốn được độc lập tự chủ, 30 tuổi yêu cầu gánh vác trách nhiệm lập nghiệp. 35 tuổi bắt đầu đối mặt với cảnh trên có già, dưới có chèm. Tất cả diễn ra quá nhanh, bản thân trưởng thành không kịp, chớp mắt đã có một gia đình lớn đang đợi mình chăm sóc. Nhưng ngẫm lại, người đến tuổi 20 vẫn chưa học được cách sống như thế nào, cứ ôm khư khư ảo tường không thực tế về xã hội, suốt cuộc sai lầm là do ai... Sự chờ cùng vẫn giờ hồi nhỏ được người thân chiều chuộng, lớn lên rồi chỉ biết nương chiều bản thân. Một người bạn hỏi tôi, thời cứ ngốc nghếch đi làm kiếm tiền, căn bản chẳng nghĩ tới việc mua xe mua nhà, cũng không muốn tìm người yêu lập gia đình. Xung quanh tớ mọi người đều sống vậy mà, nhưng sao đến lượt tớ lại vấp phải bao nhiêu khó khăn thế nhỉ? Tuổi sắp đến đầu 3 rồi mà vẫn không hiểu nổi. Thực ra chỉ có bạn vẫn tự coi mình là trẻ con thôi, người khác không sống như vậy. Bạn cảm thấy người khác giống mình, thực tế ai cũng tính toán để chạy vượt lên bạn. Đến một ngày bừng tỉnh bạn mới phát hiện phiền lòng, buồn khổ của bạn chẳng còn cao cấp bằng người khác. 9 Bí quyết kiếm tiền người bình thường cũng có thể làm được đang ẩn giấu xung quanh bạn Thường ngày có rất nhiều người hỏi tôi, chị Tinh ngày nay chú trọng kiến thức thực tiễn, nhưng tôi chỉ là người đi làm bình thường lại không giỏi giang gì. Muốn học nhanh rồi khoe khoang cũng chẳng kịp, có bí quyết kiếm tiền nào giúp người bình thường có thể làm được không? Với tư cách một người bình thường, tôi cũng muốn biết bí quyết nên đã phỏng vấn một số bạn bè hoặc đồng nghiệp tôi cho là giàu cóm kết hợp với một số kinh nghiệm của bản thân muốn tổng hợp lại chia sẻ cho mọi người. Tôi cho rằng trong các bí quyết này hàm chứa phần nhiều tâm tính chứ không chỉ có các kỹ thuật. Tôi muốn chia sẻ ra đây hy vọng mỗi người trong chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn. 1. Cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ, lúc nào cũng phải có kế hoạch dự phòng. Là một người có cảm giác khủng hoảng nặng nề, tôi luôn cảm thấy bất cứ lúc nào mình cũng có thể thất nghiệp, không có tiền, không trả được tiền vay mua nhà, không nuôi nổi con cái, xa cảnh bình thường, bố mẹ không thể giúp đỡ. Nên chưa bao giờ tôi muốn dựa vào người khác, mặc dù chồng tôi rất giỏi, nhưng tôi yêu cầu bản thân hãy quên thu nhập của chồng đi, thu nhập của mình phải đủ để nuôi cả gia đình. Đây là yêu cầu của tôi đối với bản thân, bởi vậy bất cứ khi nào tôi cũng có kế hoạch dự phòng, đồng thời có hai canh hoặc hơn kiếm tiền. Như vậy mới đảm bảo lúc một kênh không có thu nhập, canh còn lại vẫn đủ sức treo chống. Ví dụ lúc đi làm có lương, tôi vẫn kiên trì viết sách kiếm chút tiền. Hiện tại viết sách có thể kiếm ra tiền, nhưng tôi vẫn tìm một nghề khác để thêm thu nhập. Mặc dù canh dự phòng này kiếm được không nhiều, nhưng đây là cách thức quan trọng để tôi có thể bình tĩnh hơn. 2. Đừng thu oán tiền bạc, đừng dễ dàng nghỉ việc. Muốn kiếm được nhiều tiền nhất định phải nghỉ việc sao? Không, đi làm công sở mới có thu nhập ổn định. Người làm nghề tự do kiếm cơm theo ngày, đừng từ chối bất cứ cơ hội nào có thể giúp bạn tăng thêm thu nhập. Đừng thu oán với tiền. 3. Đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào để phát triển năng lực bản thân. Đào tạo, tọa đàm, chia sẻ, chỉ cần có thời gian và sức lực, bạn hãy cố gắng tham gia, lúc quay về hãy ghi chép lại, xem xét kiến thức nào mình có thể tiếp thu và ứng dụng. tri thức luôn là lực lượng sản xuất hàng đầu, tiến càng xa càng cảm thấy bản thân nhỏ bé vô chim, học thêm một chút cũng không hại gì, ai biết đám mây nào sẽ đổ mưa âm. 4. Kiếm đủ số tiền bạn nên kiếm, bỏ qua cơ hội kiếm tiền không phải của mình. Nếu bạn có sở trường trong một lĩnh vực hoặc hứng thú với một ngành nghề nào đó hãy phát triển nó bằng tình yêu và nỗ lực nhưng phải hiểu rằng tình yêu nào cũng khó khăn, chẳng công việc nào vui vẻ cho bạn kiếm tiền thoải mái Vượt qua khó khăn là quá trình bạn tự tiến về phía trước, không ngừng nâng cao năng lực bản thân cũng là con đường giúp bạn càng lúc càng gần hơn với tiền tài. Nhìn thấy người khác kiếm ra tiền, bạn cũng ghen tị muốn kiếm, nhưng bình thường bạn chưa tiếp xúc với lĩnh vực này. Nếu không có tình yêu và hứng thú với nó Ôm trái tim nóng lòng muốn thành công để tiếp cận Bạn không thể nỗ lực hết sức Đó không phải là tiền của bạn Từ bỏ đi Tập trung sức lực và thời gian kiếm số tiền Bạn nên kiếm thì hơn 5. Xác định năng lực cạnh tranh nồng cốt Và giúp nó phát triển lớn mạnh Trước đây tôi có một đồng nghiệp tên Vương Cha Cha, chúng tôi cùng nhau thực hiện một hạng mục khách hàng, thường xuyên phải thọp tăng cam. Sau này cô ấy phát hiện bản thân rất thích đọc số liệu sau mỗi hạng mục, cô ấy lại xuất thân từ ngành khoa học, công nghệ và xã hội. Nên cũng tự học về dữ liệu lớn Đọc nhiều sách, học hỏi nhiều người Ngày ngày tăng ca không về nhà Mà ở lại văn phòng học Hiện tại cô ấy đã là giám đốc phòng dữ liệu lớn Của công ty quốc gia 4A nổi tiếng Cô ấy phát triển bản thân Phát triển niềm yêu thích của mình Thành năng lực cạnh tranh nong cốt Cô ấy không chỉ ra sách Và còn trở thành chuyên viên lành nghề bậc nhất 6. Sổ ghi chép, sắp xếp thành dữ liệu tương đối lớn. Sổ ghi chép tôi đề cập ở đây là sổ ghi chép thu nhập, chi tiêu chứ không phải sổ ghi chép tùy ý. Ghi lại các kênh kiếm tiền của bản thân, một tháng tổng kết số liệu lớn một lần, xem xét kênh nào có tiềm lực lớn hơn, những nơi không nên phung phí thời gian và sức lực thêm nữa. Phân tích ghi chép từng tháng, đến cuối năm có thể tổng kết xem mình đã kiếm được bao nhiêu tiền và lên kế hoạch cho năm tiếp theo. 7. Nhìn về tương lai, đừng mãi mê mẩn với số dư trong thẻ ngân hàng. Đừng vừa mới kiếm được chút tiền đã giữ khư khư thẻ ngân hàng vừa vui mừng vừa lo lắng. Muốn kiếm tiền đừng mãi dương dương tự đắc với thành quả trong quá khứ. Hãy nhìn về phía trước, nhìn về thế giới bao la và những khoản tiền lớn hơn. 8. Tập trung, đừng vội dễ ngang Hiện tại khái niệm làm nhiều ngành rất hot, ngày nào cũng làm, sợ yêu lý lịch như vậy rất ngầu, nhưng tinh thần và sức lực con người lại có hạn. Một ngày còn chưa giỏi, bạn có thể làm được mấy nghềm. Tuyệt đối đừng nói bạn không yêu thích công việc đang làm, khi biến sở thích thành công việc, bạn vẫn sẽ gặp khó khăn liên tiếp, lúc đó bạn mới nhận ra yêu thích đã biến mất, công việc cũng chẳng còn, tuyệt vọng vô cùng. Trước tiên hãy làm tốt một việc, làm thật thuần thục, sau đó hãng rẽ sang hướng khác, nếu không bạn sẽ chỉ vấp ngã mà thôi. 9. Quan điểm chi tiêu tiết kiệm hợp lý. Đừng mới phất lên đã phân khích mua hết cái này đến cái khác. Mặc dù sống là phải tận hưởng, không nên tiết kiệm quá mức, nhưng cũng đừng phô trường lãng phí, phải biết chừng mực thì những việc quan trọng phát sinh như mua nhà, mua xe, bố mẹ ốm bệnh, con cái đến trường cần chi tiêu rất nhiều, bạn phải có tiền trong tay. Mọi người đã trưởng thành rồi cũng nên tính toán và suy xét cho cuộc sống của mình. Như thế rất khó sao? Không, nhưng cần phải trải nghiệm và tích lũy. Muốn thực hiện ước mơ, bạn phải phát triển năng lực bản thân dần tốt lên, mạnh mẽ hơn nhưng không cần vội vã, từ từ là được. Có thể bạn sẽ cảm thấy điều tôi nói vô nghiệm, có con đường nào kiếm tiền nhanh hơn không? tôi muốn phát lên thật nhanh, tất nhiên là có mồ sồ số ấy. Người khác như biết game, việc gì làm cũng tốt, bạn lại giống như chúng ta, chẳng làm nên trò trống gì. Lúc mới tốt nghiệp, ai cũng như ai, thậm chí lương khởi điểm của họ còn chẳng bằng bạn, nhưng trong quá trình tiến về phía trước, mỗi người lại dễ sang con đường riêng. Ban đầu tất cả mọi người đều ngang hàng, ngày nào cũng bị xếp la, nhưng không biết từ lúc nào người khác làm gì cũng suôn sẻ kết hôn sinh con vận may un un kéo đến, bạn cảm thấy người như thế chỉ là ăn may, sẽ có ngày vận may đó biến mất. Đáng tiếc, vận may của người ta vẫn tiếp tục, còn bạn đợi mãi cũng chẳng thấy vận may đâu. Quan sát những người thành công vừa có tiền vừa có sự nghiệp xung quanh, tôi thấy họ càng yêu tú, càng giàu có thì càng cố gắng, càng chuyên tâm. Cuối cùng, người dân trước như book game, làm cái gì cũng tốt, còn người chạy đằng sau lại giống như chúng ta, cố gắng cũng chỉ tốn sức, phạm vi và thành tựu dần dần thu hẹp. Tôi đã tổng kết lại được điểm chung của những người luôn chiến thắng, xin chia sẻ với mọi người. Duy trì đào tạo chuyên sâu cộng nắm bắt xu thế Nếu nói xã hội trước kia chỉ cần nỗ lực là thành công, hiện tại đỡ khác. Thành công của hiện tại đa số đều đã ngủ đông trong một thời gian dài. Đến khi bắt gặp xu hướng và sân chơi thời đại, nó mới xuất hiện. Ở phương diện này, tôi rất lạc hậu, khó nắm bắt kịp. Nhiều năm trước, khi WeBoy rất thịnh hành, tôi đang phụ trách truyền thông cho một công ty quảng cáo. Thời điểm đó có rất nhiều chuyện cười mà người viết lại là ẩn sốm. Tôi có đọc chuyện cười của nhiều tác giả trên mạng. Vì muốn hợp tác nên đã tìm cách hỏi xin địa chỉ WeC có người thẳng thắn từ chối có người dứt khoát vất lờm nhưng vẫn có một người không chỉ nói chuyện với tôi rất lâu mà còn đồng ý giúp tôi liên hệ với những người khác sau khi dự án kết thúc không lâu người đó đã thành lập công ty viết chuyện cười qua vài tháng Người viết chuyện cười trở nên thịnh hành, người đó đã là thành viên viết truyện cười của team Marketing Sinh Ao Giang Giang, không những công việc tự do mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Sau này tôi hỏi anh ấy, năm đó lúc chúng ta quen nhau, anh vẫn làm văn phòng phải không? Anh ấy nói, đúng vậy, sau khi cô tìm đến, tôi cảm thấy mình quen biết rất nhiều người viết chuyện cười giống như mình vậy. Đây chính là cơ hội tôi lập tức nghỉ việc, mở công ty, tập hợp mọi người lại làm việc với nhau. Người yêu tú không đơn độc trưởng thành Tôi là người có thói quen một mình Nhiều năm qua luôn một mình làm việc Một mình viết sách trời sinh tính độc lập Không thích bắt chuyện làm quen hay nhiều lời với ai Năm ngoái bạn bè thêm tôi vào một nhóm giao lưu Tôi thấy rất phiền Ngày nào họ cũng tán khẩu, thông báo sáng liên tục, khiến đầu óc tôi tròn váng. Một tháng sau, tôi âm thầm rút dài khỏi nhóm, sau đó nhìn lại những người trong nhóm, lần nào có ai nhận được dự án tốt, mọi người cũng ủng hộ trên vòng bạn bè quy xin. Đột nhiên tôi ý thức được rằng, thế giới của người trưởng thành không phải chính là hỗ trợ lẫn nhau mới có thể tiến càng xa sao. Tôi khi xưa vẫn luôn đơn độc, bình thường rất ít khi giúp đỡ người khác cũng như được người khác giúp đỡ. Tôi của hiện tại bắt đầu học cách biết ơn bất cứ ai giúp đỡ mình, lúc có thể giúp người khác cũng tuyệt đối không từ chối. Tôi nhận ra năng lực giao tiếp tại quân cứu viện của mình tăng lên không ít, bất ngờ hơn tôi đã xây dựng được tình bạn bền vững với rất nhiều người, lúc mình có việc mọi người chung tay hỗ trợ, đến khi mọi người cần cũng tận tâm tận sức giúp đỡ, không tính toán thiệt hơn, liên kết lại cùng nhau tiến về phía trước là bài học quan trọng nhất ở tuổi 30 mà tôi học được. Hoàn cảnh bồi dưỡng nên con người, có lần tán gẫu với bạn bè nhắc tôi đến hiện tại mọi người đều rất hâm mộ, tôi nói Thực ra tớ cũng rất hâm mộ các cậu có công ty để đi làm, cùng nhau trò chuyện, mặc dù tớ tự do nhưng vẫn nhớ các đồng nghiệp trước đây. Tôi không nhớ những ngày 9 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều tan ca. Tôi nhớ môi trường mà các đồng nghiệp xung quanh tạo nên. Đi làm 8 năm ở nhiều công ty khác nhau, nhiều đồng nghiệp xung quanh luôn là tấm gương cho tôi học hỏi. Họ có người xuất thân từ Đại học Harvard, Jali Cambridge Oxford, có người là chuyên viên trong ngành, có người xinh đẹp giàu có, thậm chí có người còn là phú nhị đại nhưng vẫn nỗ lực hơn tôi rất nhiều. Sống trong một tập thể như thế, ngày nào tôi cũng thấy thiếu sót của bản thân và không gian có thể tiến bộ Nhiều người cảm thấy tôi rất chăm chỉ nhưng đó là bởi những người xung quanh tôi đều xuất sắc và nỗ lực hơn tôi rất nhiều Tôi yêu thích môi trường như thế thật phần hăng hái nhiệt huyết năng lực hành động cũng phần chia cao thấp, thời gian trước tôi có tổ chức một lớp dạy sáng tác, lớp học này bị trì hoãn nửa năm mà tôi vẫn tiếp tục trì hoãn, luôn cảm thấy mình chưa chuẩn bị tốt, thực ra do bệnh thích trì hoãn mà thôi. Có hôm ông chủ bên phía đối tác gọi điện cho tôi, hỏi tôi dự định ra sao, tôi vừa nói có thể mở lớp, toàn bộ team của ông ấy đã lên kế hoạch rất đúng hẹn, Hai ngày già đề cương, một ngày đưa ra bài giảng nghe thử, buổi học đầu tiên lập tức được tổ chức như thế nào, cả quá trình diễn tác quá nhanh khiến tôi không kịp thích ứng, tôi hỏi đối tác, công ty các anh làm gì cũng đều nhanh vậy sao? Đối tác trả lời, sếp chúng tôi là người quyết đoán, nghĩ gì làm nấy, năng lực hành động rất mạnh, bằng không sao có thể trở thành tỷ phú. Sờ ngẫm lại tôi đã được truyền cảm hứng rất nhiều, hiện tại khóa học của tôi đã được 6 buổi, nội dung càng ngày càng cổ động. Mỗi ngày nhìn thấy học viên đăng những tiến bộ của bản thân lên diễn đàn, tôi luôn cảm thấy tự hào. Mặc dù tôi không phải tỷ phú, nhưng nhờ tác động của tỷ phú, tôi trở thành một người có năng lực hành động, quả là trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Có lẽ đây mới thực sự là cuộc sống rất tàn nhẫn nhưng cũng rất thực tế, một câu nói, một con người, một sự kiện ảnh hưởng đến mỗi ngày của chúng ta, mà một người sống hết một ngày như thế nào sẽ sống cả đời như thế. Thành công hay thất bại đều nằm trong tầm tay chúng ta. Mới hơn 20 đã bắt đầu khủng hoảng tuổi trung niên, có thể bạn vẫn chưa hiểu rõ mình có bao nhiêu mối lo. Năm 2017, có một khoảng thời gian đề tài khủng hoảng tuổi 35 được bàn luận sôi nổi. Cẩn thận nghĩ lại, những người sinh năm 1990 cũng đã 27 tuổi. Sắp đến độ tuổi trung niên, khủng hoảng tuổi trung niên thực sự sắp đến rồi. Tuổi 31 tuổi, những người tôi quen biết đa phần đều nằm trong độ tuổi từ 30 đến 40. Mỗi lần tụ tập, chủ đề mọi người hay nhắc đến nhất chính là nhà ở, con cái, bảo hiểm cổ phiếu, ngoại tệ, quản lý tài chính và đầu tư, tuổi tác, tinh thần, thể lực đã không còn ưu thế, nhiệt huyết trong lòng cũng giảm đi một nửa nhưng áp lực lại tăng lên gấp 5 6 lần hồi thanh niên. Tôi vẫn cảm thấy cái thời một người ăn no cả nhà không lo chết đói là thời kỳ sáng sủa nhất cả cuộc đời. Khi bước vào tuổi trung niên, chúng ta như phải đeo xiềng xích lên người, chẳng thể dễ dụng. Những câu chuyện tận tai nghe được tận mắt thấy, tận mắt chứng kiến khiến chúng ta hoang mang, sợ hãi. Người trẻ un un xuất hiện, còn mình không chỉ lớn tuổi mà trái tim cũng mệt nhòi câu chuyện của một công ty sa thải các nhân viên trên 34 tuổi còn trừ hại nhiệt cậu bạn L của tôi đã phải ngênh đón thời kỳ khủng hoảng của riêng mình đầu tiên là công ty không giải quyết tốt viên cớ khủng hoảng kinh tế để tạm dừng kế hoạch thăng chức tăng lương của cậu ấy sau đó lại chiêu mộ một đám nhân viên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết càng ngày ở tại công ty không chịu ta làm cùng cậu ấy kẻ vài tác chiến L và nhóm nhân viên trẻ tuổi không hợp nhau hơn nữa cậu ấy luôn cảm thấy mình là tiền bối vậy mà trong cuộc họ khi cậu ấy chẳng nghĩ ra được ý tưởng nào hay ho, nhóm nhân viên mới hết đưa ra ý tưởng này đến chủ đề khác, dù không có nhiều tính khả thi nhưng vẫn đáng ghi nhận ở điểm biết cách tận đổi mới. Có một cậu bạn nhờ tôi đang giúp bài tìm bạn trăm năm, sinh năm 1993, tự mở hai công ty, thu nhập một năm hơn 3 triệu tẹp, nhiệt tình yêu thương cuộc sống, thích kết xào bạn bè, chăm chỉ tập thể hình, đi du lịch khắp nơi, nhiều người lớn tuổi hơn trong vòng bạn bè kêu gạo, con trẻ vậy mà đã kiếm được 3 triệu một năm rồi sao, không thể nào, nhưng đáng tiếc, đây là sự thật. Với tư cách một người gia cải trong nhóm kêu gào đó, tôi cũng cảm thấy thời đại này hẳn nên lấy tăng lương làm phương thức vận hành. Chẳng ngờ nhóm người trẻ đại đã dùng mọi cách để xông pha vào xã hội. Dùng rất nhiều phương thức chúng tôi cho là không chuyên nghiệp, không chính quy, nhưng lại đánh chúng vào những thị trường chưa khai phá mà kiếm bộn tiền. Chúng tôi không chỉ dần lớn tuổi mà trái tim cũng trở nên mệt nhoài, biết rằng có nhiều lĩnh vực kiếm ra tiền nhưng lại ghè lạnh xem thường vì ngại phiền phức, ngại phiền phức là biểu hiện của tuổi già. Thời điểm trong nhà trên có già, dưới có trẻ, tốc độ kiếm tiền không theo kịp tốc độ đốt tiền. Tổng giám đốc Vương là bạn tôi, thời điểm giá cài nhà đất tăng mạnh, ngày nào anh ấy cũng thàn vãn, giờ con đã học lên tiểu học, học hành cũng cần đến tiền, bố mẹ lớn tuổi muốn dọn về ở cùng, dù hai vợ chồng kiếm được không ít, nhưng một nhà ba thế hệ sống chung vẫn cần một căn nhà lớn hơn. Tổng giám đốc Vương tâm sự với tôi, những năm đầu tuổi 30 kiếm tiền cũng được khai khá, muốn đổi nhà trước vì không quá đắt nhưng lại nghĩ mua nhà sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt nên cứ phung phí tiền vào ăn uống vui chơi. Thời gian ấy, cuối tuần đưa vợ con đi ăn một bữa prân, nghỉ lễ sẽ đi du lịch khắp nơi trên thế giới, tiền tiêu như nước, tâm lý vô cùng thoải mái. Nhưng đến hôm nay muốn mua nhà, tiền vay ngân hàng có hạn, Trong túi lại không đủ tiền Cũng chẳng dám chi tiêu mạnh tay Dù sao con cái bố mẹ cũng đang trong Giai đoạn cần chi tiêu rất nhiều Công việc nếu không xảy ra đến cố Vẫn có thể từng bước thăng chức Nhưng sao theo đổi kịp mức độ tăng của giá nhà Có khi cả đời cũng chưa mua nổi Một căn nhà lớn hơn Anh ấy không can tâm Nhưng hiện thực lại quá khốc liệt Trước đây sao không tiết kiệm Sao không kiềm chế bản thân một chút Để đến bây giờ cao không tới Thấp chẳng đành kẹt trong đám người Ở lưng chừng Hồi còn trẻ, nghĩ tiết kiệm tức là hủy hoại chất lượng cuộc sống, nhìn người khác cần kiệm lo việc gia đình lại chê họ cổ hù, đợi đến tuổi trung niên mới nhận ra chất lượng cuộc sống sao có thể so với việc không phải hoang mang, rối loạn. Thanh niên ăn mặc theo xu hướng thịnh hành là biểu hiện của việc muốn vươn lên, nhưng khi trong nhà trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, tốc độ kiếm tiền sẽ mãi mãi không theo kịp tốc độ đốt tiền. Hơn 30 tuổi là một bà mẹ bỉm sữa, không thiếu tiền nhưng chẳng biết tương lai ở đâu. Sau khi nghỉ việc, tôi gia nhập hội các bà mẹ bỉm sữa. Các bà mẹ trong hội ai cũng có điều kiện gia đình khá giả người giúp việc không thiếu, chẳng phải sống cuộc đời cao không tới, thấp chẳng đành. Ban đầu chúng tôi có thể thảo luận các vấn đề linh tinh như nướng bánh, trồng hoa, du lịch, nhưng lâu dần không thể ngày nào cũng nướng bánh mì được, sự định tương lai mới là vấn đề lớn nhất. Trước khi sinh cũng là nhân viên công ty lớn, tươi sáng vẻ vang, cũng thường tăng ca thâu đêm trở thành trụ cột sừng sững giữa dòng trường Giang chảy xiết, nhưng chỉ cần ở nhà nửa năm là có thể sẽ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, thế vòng bạn bè của các đồng nghiệp mà chẳng thể góp chuyện đùa vui, ngày ngày chỉ biết tán gẫu về lớp mẫu giáo nhỡ trong các nhóm bà mẹ bỉm sữa. Lúc nhắc đến tiền, ai cũng than thờ mình thiếu, nhưng thực ra không biết tương lai của mình ở đâu mới là vấn đề quan trọng nhất. Thành niên sống sau, sổ sóng trước, un un kéo tới, yêu cầu lương không cao mà tinh thần lại dồi dào nhiệt huyết. Trái ngược với người động chút suy nghỉ với lý do con ốm, họp phụ huynh, tinh thần thiếu dùng mãn, đã thế vừa hết giờ làm là chỉ mau mau chóng chóng muốn về nhà. Nếu là ông chủ, cũng biết nên lựa chọn bên nào. Một đồng giả từng tâm sự với tôi, hồi con trẻ ăn chơi phóng túng, công việc kinh doanh của chồng khấm phá. Nhưng hiện tại sắp đến tuổi trung niên, người lớn trẻ nhỏ đều cần tiền, sự nghiệp kinh doanh của chồng lại gặp vấn đề, bản thân chẳng giúp ích gì được, đúng là khóc không giả nước mắt, muốn dốc sức kiếm tiền cũng không biết làm sao. Trên phim ảnh đâu đâu cũng thấp thoáng bóng dáng khủng hoảng tuổi trung niên, vốn tưởng rằng qua 30 tuổi mới cần lo lắng đến vấn đề trung niên. Nhưng xã hội thay đổi từng ngày, nói cho chúng ta biết 25 tuổi đã phải cân nhắc đến thời kỳ trung niên, 40 tuổi lo lắng đến thời kỳ lão niên, đến khi thời kỳ ấy ấp đến, tâm lý sẽ không hoàng hốt hoang mang. Hàm muốn của con người là vô hạn, thì hôm nay bạn không muốn chưa chắc đã chẳng phải nhu cầu của bạn khi tới tuổi trung niên. Nỗi khổ của con người đều do không đạt được ham muốn, nhưng chúng ta lại chẳng thể kiểm soát hàm muốn của chính mình. Nó được sản sinh tùy theo ảnh hưởng và tác động của hoàn cảnh. Trước đây tôi rất trướng mắt việc lập kế hoạch cho 5 năm sắp tới, cảm thấy tương lai không thể khống chế, ngày mai xảy ra chuyện gì tôi còn chẳng biết, sao dự đoán được 5 năm sau sẽ thế nào. Giờ nghĩ lại, lúc đó mình quá non nớt ngây thơ, lên kế hoạch 5 năm không phải biết rõ thời khắc này của 5 năm sau đang ăn cơm hay đang ngủ, mà là lập kế hoạch cho chính mình của 5 năm trong tương lai sẽ trở thành người như thế nào, có muốn lập gia đình hay không, tích góp về phân bổ tài chính ra sao, sắp xếp cuộc sống của bố mẹ như thế nào Đừng đến tuổi trung niên mới bắt đầu khóc lóc Cảm thấy tuổi tác quá lớn nhưng trong nội tâm vẫn chẳng khác nào đứa trẻ Có người nói với tôi rằng, cuộc đời nếu có thể ăn may một hai lần cũng là đã được ông trời ban tặng. Thực ra ăn may đều do là lên kế hoạch từ trước, sắp đặt từ trước, nỗ lực từ trước đổi lấy, không có chuyện mới tình dậy cục vàng rơi ngay vào đầu đâu. Càng lớn tuổi càng tin tưởng vào sức mạnh của kế hoạch và mục tiêu. Có lẽ do cơ thể và trái tim đều ra rồi, trải qua nhiều việc, cuộc sống phức tạp hơn nên càng dựa theo kế hoạch cuộc sống mà sống tốt hơn từng ngày. Nếu bạn chưa tới 30, chúc mừng bạn, mau chuẩn bị trước đi thôi Từ công việc đến gia đình, từ kiếm tiền đến tiết kiệm tiền Đừng đợi đến 30 tuổi mới khóc lóc oán thán với tôi Bạn vẫn còn là một đứa trẻ, sao cuộc đời lại đối xử tồi tệ với bạn như thế Thấy giảm giá sách liền điên cuồng mua sách, sách lần trước bạn đã đọc hết chưa? 1. Mấy hôm trước trên mạng lại bắt đầu đăng các chương trình giảm giá sách điên cuồng, giá gốc 200 giảm còn 100, giá gốc 300 giảm còn 200. Ngày từ sáng sớm, trong diễn đàn mọi người hô hào nhau mau mau đi mua sách, một quyển sách bình thường hơn 20 tệ giờ giảm xuống còn một nửa, còn hơn 10 tệ, lý nào không mua. Chợt tôi thấy một người bạn chuột chũi hỏi một câu trong vòng bạn bè: "Sách giảm giá lần trước mọi người đã đọc hết chưa?" Nhìn thấy câu hỏi, tôi giật mình Mấy năm gần đây, những sự kiện liên quan đến đọc sách rất được quan tâm, từ các đợt giảm giá mạnh đến hội sách, tổ chức vì lợi nhuận hướng dẫn mọi người đọc sách hiệu quả. Chỉ cần dính đến hai chữ đọc sách, mọi người đều đổ xô tới, nhưng rốt cuộc mọi người quan tâm đến đọc sách hay quan tâm đến hình thức đọc sách. Giờ là thời đại dùng tri thức để kiếm tiền, ai cũng biết tri thức rất có giá trị, ai cũng muốn đọc sách để tĩnh tâm hơn. Kết quả, đọc sách giống như tập thể dục, nhiều người hô hào, nhiều người chụp ảnh khoe khoang, nhưng số người thực sự đọc sách lại quá ít. 2. Đọc sách không phải việc dễ dàng, chỉ trừ mấy tiểu thuyết vớ vẩn. Lúc đọc sách, nếu nội dung cuốn sách bình thường, đọc rất nhẹ nhàng. Còn nếu cuốn sách có độ khó cao, đọc đi đọc lại mấy lần chưa chắc đã hiểu thống. Nhưng đọc giả ngày nay rất vội vàng. Người ta đọc một ngày một đêm là xong, mình đọc một tháng vẫn chưa hiểu thì phải làm sao đây? Đọc sách còn có một đặc điểm khác, một khi tập trung đọc sẽ cảm nhận được niềm vui, sự đầy đủ, thoải mái, an lành, nhưng nếu quên đọc 2 ngày, 2 tháng sau cũng không đọc lại được. Mưa dần thấm lâu như thế, việc đọc sách không hề đơn giản cũng rất khó tập trung. Quan trọng nhất là bạn cảm thấy đọc sách thuộc dạng hành vi nào để nâng cao bản thân hay để khoe với người khác, là mình theo đuổi đời sống tinh thần. 3. Chương ta của hiện tại rất thích đọc các kỹ năng, tưởng rằng chỉ cần nắm được kỹ xảo là sẽ trở thành người có văn hóa. Biết cái này, biết cái kia, lập tức kiếm bội tiền. Thực ra những người mở lớp dạy kỹ năng, thành công họ không nhờ vào kỹ năng mà do tích lũy vững vàng. Tư tích lũy họ có thể tổng kết thành kỹ năng hay mẹo là vì những tích lũy này đã cắm rễ trong họ, trở thành một phần của chính họ. Nhưng những người tiếp thu các kỹ năng này là chúng ta đây, một chút tích lũy cũng chẳng có, muốn thành công chỉ là mơ mộng Hão huyền. Người sáng lập New Orange Show dù mẫn hồng hồi học đại học vì gia cảnh nghèo khó nên tháng nào cũng phải tiết kiệm tiền ăn để mua sách. Vì lớn lên ở nông thôn, không biết đọc sách nào cho tốt nên thấy Vương Cường, cậu bạn cùng ký túc xá mua gì cũng mua theo. Suốt thời gian học đại học, ông ấy đã đọc hơn 800 cuốn sách, còn chúng ta của hiện tại học hết đại học đã đọc được 80 cuốn sách chưa? Tôi còn nhớ hồi học đại học, thư viện trường chưa được xây dựng, chỉ có một phòng đọc sách rất nhỏ, có rất nhiều người than trách nhà trường sắp xếp không ổn, tôi cũng cảm thấy như vậy. Ở trường khác thư viện là cả một tòa nhà, còn chúng tôi chỉ được một phòng. Sau này thư viện trường được xây lên, tôi mới nhận ra, vậy cũng có lợi ích gì đâu, học đại học 4 năm, mọi người có thể đọc hết một phá sách, đã là tốt lắm rồi. 4. nó bụng đói con mắt, nhìn gì cũng muốn, nhưng nếu thực sự mang về nhà, bạn lại lời đọc. Có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi đều dùng hết để nghịch điện thoại? Không nói ai khác, tôi cũng là người như vậy. Nhà tôi có một giá sách cao tới tận trần nhà, dựng sát 8 bức tường. Bên trên có xếp đầy sách vở, dưới đất còn vương vãi rất nhiều sách chưa cất lên. Tôi nghĩ sau một khoảng thời gian sẽ tặng lại những cuốn mình đã đọc xong. Nhưng từ khi chuyển sang ngôi nhà này, sách tặng người khác không phải vì đã đọc xong mà đa phần dò đầy đó tôi nhìn lại thấy bực mình biết cả đời cũng chẳng đọc đến mắt không thấy tâm không phiền nhanh nhanh chóng chóng đem tặng người ta thôi hiện tại có rất nhiều nhóm thì sách hội đọc sách hội hướng dẫn cách đọc sách hiệu quả đều đầu, đầu cũngời nổi thậm chí dù thư phí cao mấy cũng có cả một đoàn người muốn tham giam do đọc sách rất khó sao không phải mà bởi mọi người đều nhận thức được bản thân quá lưỡi nên mới chọn hình thức này để đốc thúc mình hi vọng sinh hoạt trong bầu không khí người người đọc sách có thể giúp bản thân chịu khó hơn hoa chí ít nếu không có thời gian đọc sách vẫn có thể đợi người khác đọc dòng tổng kết lại kết quả hình thức đọc sách ngày càng nhiều mà sách đọc được vẫn rất ít. Năm mấy tháng trước tôi bắt đầu ép bản thân phải đọc sách, bởi ngày nào cũng phải sáng tác nên việc đọc là vô cùng quan trọng. Thể loại sách tôi đọc không giới hạn, thầy hứng thú là đọc thiên văn, địa lý, văn học, giáo dục tôi đều đọc cả, không riêng một thể loại nào, nhưng càng đọc nhiều tôi càng cảm thấy mình thiếu hiểu biết, cảm thấy mình cất bước quá muộn, có thể đây là một chứng rối loạn tri thức cũng nên Với kinh nghiệm đọc sách nông cạn của mình, tôi đã tổng kết lại một vài phương pháp giúp chúng ta đọc sách hiệu quả hơn, muốn chia sẻ với mọi người ở đây. 1. Một, một số kiến thức không liên quan đến lĩnh vực mình quan tâm, chẳng hạn như thiên văn, địa lý có thể giúp bạn học hỏi những điều mới mẹm. 2. Đừng tạo cho mình quá nhiều áp lực, mỗi ngày đọc sách 15 phút hoặc nửa tiếng trước khi đi ngủ là được, không cần đặt mục tiêu quá cao như mỗi ngày nhất định phải dành ra 2 tiếng đọc sách, như thế chưa đến 1 tuần đã muốn từ bỏ. 3. Đừng ham sách rẻ mà bỏ qua thời điểm bản thân hứng thú nhất, tốt nhất nên mua sách lúc mình muốn đọc, đừng ham giảm giá mà chờ đợi, rất có thể sách giảm giá đỡ được 3 đồng nhưng hứng thú đã tắt, khiến cuốn sách bị bỏ xó không đâu. 4. Trọng nội dung, bỏ qua hình thức. Nếu kỷ luật cá nhân không tốt, có thể tham gia một số hội đọc sách phù hợp, nhưng đừng đặt hết tình lực vào xã giao, đánh dấu, đọc sách và tư duy quan trọng hơn hình thức rất nhiều. Hiện nay, các chương trình giảm giá sách tháng nào cũng có, thời điểm bạn chuẩn bị lao vào càn quét những đầu sách được giảm giá sâu, hãy nhớ đến sách lần trước mua vẫn bị vứt một xóm, chưa được mở ra đọc. Đừng tưởng mua sách về là có thể theo đuổi cuộc sống tinh thần. Hãy đọc đi, dù một tháng chỉ đọc được một quyển. Sự tiến bộ và phong phú của nội tâm chỉ khi tự mình linh hội mới có thể đạt được. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng. Người không tiền, không tài nguyên cũng chẳng có chỗ dựa như bạn nên bắt đầu từ đâu. Dù có một ông bố giàu có làm chỗ dựa nhưng nếu thiếu bản lĩnh bạn vẫn sẽ đánh mất thiện cảm của khách hàng. Người bạn tên mờ đến tìm tôi xin ý kiến về học MBA, M là phú nhị đại hàng thật giá thật, bố cậu ấy một lần vương tay chờ tiền tiêu vặt là hẳn 500.000 tẹp, chỉ một nhà máy nhỏ trong xí nghiệp gia tộc cũng đủ nuôi cậu ấy cả đời. Năm ngoái cậu ấy đi du học về, nói là du học nhưng thực ra chỉ ăn với chơi, giờ về chuẩn bị kế thừa công ty của bố. Tôi hỏi cậu ấy, cậu ở Mỹ không chịu học hành suốt ngày tan gái, giờ về nước mới quyết tâm cố gắng đấy à? Mờ trả lời Nói thật, trước kia cứ nghĩ chuyện gì cũng có thể dựa vào bố Về nước bắt đầu chính thức bước chân vào xã hội rồi mới nhận ra Dù có được bố nâng đỡ, nhưng nếu không có bản lĩnh Có chạy theo khách hàng mới ăn cơm, người ta cũng chẳng thèm ngó ngang đến Mấy hôm trước, mình với bố ra ngoài bán chuyện làm ăn, bố mình giới thiệu với khách hàng mình mới từ Mỹ về, tiếp quản công việc. Tình cờ khách hàng cũng có một người bạn làm ăn ở Mỹ, kịch động hàn huyên với mình vài câu, cậu cũng biết trình độ của mình rồi đấy, chỉ có thể nói mấy câu chào hỏi. Bố mình rất tức giận, mất mặt, không để đâu cho hết. Tôi nhìn Mờ cảm thấy chẳng khác nào mặt trời mọc đằng Tây. Tôi nói, người ta học MBA để kiếm một công việc tốt, lương cao. Cậu nhiều tiền thế cần học MBA làm gì? Mờ nói, mục đích lớn nhất là để mình có văn hóa hơn. Ít nhất ra ngoài bàn công việc cũng có tiếng nói chung, tiếp lời đàng hoàng, chứ không chỉ kinh doanh trên mặt mũi của bố. Mình rất ân hận vì trước đây đã không học hành tử tếm. Diện mạo của phái thực lực và năng lực của phái thần tượng là để hình dung về bạn Bạn có từng nghĩ rằng đây là thời đại ngoại hình cầm quyền Gương mặt đẹp có thể bước chân vào hào môn, trở thành ngôi sao, kiếm được rất nhiều tiền Có tri thức, có văn bằng thì tác dụng gì Gương mặt đẹp tất nhiên rất quan trọng, có thể cho bạn khởi đầu thuận lợi, nhiều tài nguyên hơn hẳn người khác. Nhưng sau khi vượt qua 5 năm đầu tiên, tới lúc phải dựa vào kinh nghiệm và lý lịch bản thân, tác dụng của tri thức mới bắt đầu rõ ràng. Hồi mới tốt nghiệp tôi cứ cho rằng nếu chịu khổ chịu khó có thể thức khuya, có thể tăng ca thằng chức tăng lượng chỉ nằm trong lòng bàn tay Đến năm 28 tuổi bắt đầu làm trưởng phòng quản lý người khác bắt đầu một mình đối mặt với khách hàng bắt đầu tự ra ngoài bàn công việc tôi mới phát hiện bản Lĩnh không phải cuộc đỡ sức xem ai có khả năng chịu khổ nhất mà là ai là người có đầu óc tốt nhất Thiếu kiến thức, khách hàng hỏi gì cũng không biết uống hết cốc cà phê mà chẳng nói được gì đúng là chuyện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 Thời đại tri thức phát triển mạnh, bạn không cách tấn bản thân, chỉ muốn dựa vào gương mặt đẹp, dựa vào bố mẹ để sinh tồn, muốn kiếm cơm trên công sức của người khác. Năm năm đầu thì có thể, nhưng khi bố mẹ bạn về hưu, gương mặt bạn bắt đầu lão hóa, muốn khóc than cũng chẳng còn chỗ khóc than nữa rồi. Thế giới người trưởng thành không giống phim thần tượng, chị e bạn lại là người có diện mạo của phái thực lực và năng lực của phái ngoại hình, ngồi sồm bên đường khóc lớn cũng chẳng ai quan tâm. Chi thức là sức tiền mạnh bạc không chỉ đâm sâu vào tim mà còn đâm thùng dạ dày. Nếu giờ bạn vẫn còn hỏi trí thức đáng giá bao nhiêu, quả thật có phần ngu ngốc. Thời đại này không chỉ là thời đại tri thức đổi mới rất nhanh, mà còn là thời đại thịnh hành tri thức tạo ra tiền bạc. Trước đây bạn có năng khiếu nào đó cũng chỉ dám lên lút phát triển sau giờ làm, sợ ông chủ, đồng nghiệp ghen tị với tài năng của mình. Nhưng giờ nếu có năng khiếu, bạn có thể mở lớp dạy, quay lại rồi đăng lên mạng xã hội, thu nhập cao hơn mức lương cố định của bạn nhiều người bàn v về của tôi trước đây chỉ là nhân viên công sở bình thường anh ấy có một ưu điểm tiếng Anh rất tốt không chỉ thực hành tốt anh ấy còn biết tổng kết kiến thức thành phương pháp trên mạng anh ấy chia sẻ rất nhiều phương pháp học tiếng Anh được mọi người khen ngợi đầu năm anh ấy mở lớp học online thu nhập của một khóa học còn cao hơn lương đi làm cả năm hiện tại anh ấy đang lên kế hoạch cho chương trình học online công khai hóa sở trường của mình giúp nhiều người được hưởng lợi hơn Câu chuyện này có phải câu chuyện tiêu biểu không? Không tiêu biểu, bảy người như thế không nhiều, chưa từng có thời đại nào tri thức lại đáng giá như thế, cũng chưa từng có thời đại nào con người lại khao khát học tập nhiều đến vậy. Trí thức là sức mạnh, tiền bạc thực sự là câu nói ghim sâu vào trái tim. Vậy thì vấn đề là, làm một người không có tiền, không có chỗ sửa, không có tài nguyên, không có văn hóa, giữa từng cơn sóng tri thức đồ ập đến bạn nên bắt đầu như thế nào để có thể đón đầu. Hôm nay tôi sẽ đưa ra một vài chiêu thức từ kinh nghiệm bản thân, hy vọng có thể xua tàn phiền muộn của các bạn. 1. Giáo dục bổ túc, thạc sĩ, tiến sĩ tại chức Rất nhiều người muốn đăng ký học giáo dục tại chức nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Có thể vào website của trường đại học mình nhắm đến tìm mục giáo dục cao học hoặc thông tin tiền sinh nghiên cứu sinh tại chức để kiểm tra thông tin. Nếu không có học vị chính quy nhưng vẫn muốn tiếp tục học cao lên hơn, có thể tra cứu phần giáo dục dành cho người lớn ở bậc đại học cũng là lựa chọn vô cùng tốt. 2. Giáo dục online Hiện tại rất nhiều lớp đào tạo đã phá vỡ hạn chế về khoảng cách địa lý, thực hiện giáo dục trực tuyến, giúp nhiều học viên không cần chạy tới chạy lui, giảm bớt thời gian sức lực nhưng hiệu quả lại cao hơn. Các hình thức trực tuyến cũng ngày càng đa dạng, những chương trình trước kia khó tìm, giờ chỉ cần muốn là có thể đăng ký học trực tuyến. 3. Lớp bồi dưỡng. Một số lĩnh vực mang tính chuyên môn, chẳng hạn như thiết kế, quản lý, đầu bếp, giảng dạy trực tiếp sẽ hiệu quả hơn. Các lớp bồi dưỡng vì thế được mở ở nhiều nơi, thời gian ngắn, hiệu quả nhanh, không áp lực thì chứng chỉ. Một số hạng mục hợp tác giữa các trường đại học cũng được xem như lựa chọn không tồi, chỉ hơi đắt. 4. Tọa đàm doanh nhân nổi tiếng. Cứ lên lớp là thấy nhức đầu, không muốn đi học, bạn có thể cân nhắc tới những buổi tọa đàm, hội thảo chia sẻ của các doanh nhân nổi tiếng. Thành phố lớn thường tổ chức nhiều buổi hội thảo chia sẻ hơn thành phố nhỏ, nhưng không sao, bạn vẫn có thể tham gia các nhóm chia sẻ trên mạng. Có nhóm miễn phí, có nhóm thu phí nhưng không đắt, thuận tiện hơn tham gia các lớp bồi dưỡng nhiều.